Hành Trình Tìm Một Mái Ấm Tác giả Nhà văn Lê Nguyệt Tập 8 Xin và trà tạm biệt lụa để về lại quê nhà sau khi dặn chị mình cẩn thận đủ thứ. Trà nói với lụa. Nếu em là chị, ngay từ đầu em đã từ chối ông bà thuận phát rồi. Nếu như anh Minh thương chị thì cứ để chị ở lại dưới quê. Chừng nào ảnh về bảo lãnh được thì về. Có đâu bắt chị ra lên giữ căn nhà trà bá lại lo lắng chăm sóc cho người bị bệnh tâm thần nữa. Mà gia đình của họ ruồng bỏ. Họ tính toán cái kiểu gì thật không sao hiểu nổi. Lỡ như anh Giang mắc bệnh mà qua đời thì chị làm sao đây Không chừng họ còn nghĩ là chị đầu độc nữa chứ không chơi đâu Nói gì ghê vậy trà Bởi vì lòng dạ của mấy người này không có giống như người mà chị đã từng quen biết tiếp xúc đâu Đừng có tưởng có chồng hào môn mà hạnh phúc nghe May mà chị không có làm dâu họ Chứ em ngó hai cái bản mặt xương cẩm đó của hai cái bà chị anh Minh là mắc rùng mình rồi Nhớ nghe không, có chuyện gì phải nói với út Tăng Biết rồi mà Xin và Trà trở về Ở trên xe xin lột một trái quýt Cô không ăn mà chỉ gặm trong miệng Trà nhìn chị mình xót xa Thèm chua á chị Gần 6 tháng rồi mà thèm cái gì nữa mà thèm Tại chị sợ mắc ói vì mùi xe thôi Trà đưa tay sờ lên bụng của chị mình Chuyến này dễ Em đưa chị đi siêu âm coi con trai hay con gái nghe Thôi em à Trai hay gái cũng con mình Để chừng sinh ra mới biết cho hồi hộp đợi chờ Cũng phải hen Lần sau em có bầu cũng không thèm siêu âm chi Nhưng không được đâu chị ơi Siêu âm để theo dõi thai chứ Không có đơn giản là xem tai hay gái đâu Chị cũng nên khám định kỳ để theo dõi mới được đó Thôi chị không muốn độ diện Bây giờ phải lo cho mình chứ lo cho dư luận hay sao Kệ mồ nó đi Ai muốn nói gì thì nói Mình lo chuyện của mình Mình cũng đâu làm gì xấu Đâu có cướp chồng đọt vợ của ai đâu mà sợ thị phi chị ơi Nhưng nghĩ ra chả Đức cũng kỳ thiệt à. Lúc đầu á, em định gặp chả là em vốn chả bạc tai liền á, Hứa với ngoại và má Sao rồi, á, rồi trốn lén cưới vợ luôn à. Cũng may là chả biết tới phụ may với chị Nhưng danh không tránh Ngôn không có thuận như vậy Em thấy cũng nguy hiểm quá Lỡ vợ chưa cưới con chả vô quậy chị ăn nói làm sao đây Không có chuyện đó đâu Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra hết chị ơi Chả đâu có thể ung dung đằng này cưới vợ, đằng kia ở với bộ cũ vậy đâu. Chả không có lỗi với chị thì cũng có lỗi với người kia mà. Thôi kệ ảnh đi em à, một phần là do chị nữa. Do chị làm sao? Phải để cho ổng chịu trách nhiệm chứ. Cha nói sợ sợ mà làm mẹ đơn thân à. Thà vậy chứ, chị biết chưa chắc khi thành vợ chồng đó, chị và Đức sẽ hạnh phúc đâu. Chị liều thiệt á, vậy mà dám để có con với người ta à. Chỉ vì chị muốn có đứa con để dưỡng già thôi. Thì ngoại và má cũng nghĩ như chị nên mới bỏ qua đó. Mà em thấy ngộ nghe. Chị đẹp gần chết rồi Thiếu gì nơi để lựa chọn. Sao lại không chịu kết hôn. Chồng con đàng hoàng. Mà lại có con với một người không có một điểm gì đặc biệt. Rồi lại lâm vào cái cảnh này. Mà không có một sức phản kháng nào hết trơn á. để độ khả năng của mình nuôi con như vậy chứ. Xin chạnh lòng. Làm sao có thể nói cho trà hiểu đây em thấy anh tiến là mẫu người hợp với chị, xứng đôi dừa lứa. ảnh là có nghề nghiệp đàng hoàng ở trong xã hội, sợ với đức có một trời một vực. tự nhiên cái chị bỏ ảnh đi thương đức, hiểu chị không có nổi luôn mà. vậy sao trên đời cả ngàn con trai em lại đi chọn trạch, trong khi chị tư đã từ bỏ hôn sự này rồi. trà cười ha hả, bởi vì cha mái xin anh trạch ra là để cho em dù cho bất cứ tình huống nào thì ông trời vẫn giữ nguyên ảnh để trả cho em thôi chị à. Khùng quá. Chị không tin hả? Chứ sao, tự nhiên em đi học siêu phạm 4 năm mà không quen ai. Đừng nói không có ai để ý em nha. Nhóc luôn á. Ngày cuối cùng ra trường á, em lại gặp ảnh và quen biết luôn. Mà em cũng may mắn. Mối tình của em không có bị chướng ngại vật nào hết trơn á. Bởi vì em biết chọn người mà. Khủy khô là bởi ông ngoại thiên dị em. Chứ nếu là đứa khác á hả, Đời nào mà ngoại là cho phép quen như vậy, không lẽ ngoại không sợ anh Trạch ái ngại khi gặp chị Tư sao? Chị có thấy ảnh ái ngại không? Không hề. Là bởi vì bây giờ em nắm được trái tim của nó rồi. Em nói rồi, trời xin ảnh ra là để dành cho em mà. Xin nhìn Trà, cười theo cô em gái. Ánh mắt Trà khi nhắc đến Trạch thì bừng sáng và hạnh phúc lạ kỳ. Cũng mừng cho nó ít nhất trong bốn chị em gái cũng còn có trà may mắn trong hôn nhân. Trà bỗng nhiên quay sang xin trầm giọng. "Chị, lúc này em thấy bà ngoại sao đó chị à?" "Sao là sao em?" "Ổm em đưa ngoại về á, bà liếc ngang liếc dọc em rồi căng nhằn vậy nè. Mày lúc nào á sao cứ đi sành sạch sành sạch hoài vậy? Tối ngày không thấy ở nhà, bữa cơm cũng không về ăn, con gái con đứa gì mày vậy không?" Em mới nói, ngoại ơi, con về nhà con mà ngoại. Vậy chứ mày ở đâu? Mày không phải con trà con của con Dung hả? Dạ phải chứ, nhưng con có chồng rồi nên về nhà chồng mà. Ờ, có chồng rồi hả? Vậy chứ chồng mày là con của người nào? Ai đứng ra gã cưới cho mày mà ta không biết? Chị, ngoại biện vậy là bị đảng trí người già rồi đó. Đúng vậy đó em à. Mấy lúc gần đây á bà quên hết trơn mọi chuyện à, chỉ nhớ những cái chuyện cũ hồi xưa thôi. Suốt ngày đeo theo ông ngoại, nhắc cái chuyện năm nắm năm nào á mà ông ngoại cũng chiều bà lắm, cũng chịu khó nghe và trả lời bà từng câu luôn, nhìn hạnh phúc lắm em à. Vậy bà đâu có chuyện gì mà buồn phiền trong lòng nữa hen chị? Bà càng nhằn má hoài, à, nói má không cho gì ba về ở chung. Mỗi lần gì ba tới gọi đầu hay tắm cho bà là bà rầy. Nói bộ bà là con gì hay sao Mà cứ gì phải tắm rửa Vậy mà khi dì về Là bà nắm tay khóc không cho về Lần nào dì cũng trốn Được cái bà mau quên Một lát là bà không có nhớ gì ba gì tư chi nữa Cậu hai thì bà nói Cậu đi học không biết có đủ tiền xài hôn nữa Bà không thấy dì xin Lâu chưa Sao không ai cho em hay biết vậy chị Thấy cũng đâu có gì mà cho hay Ngoại cũng không có làm phiền phức ai Nhưng đói bụng hoài à, mà phải ông ngoại bế cơm mới chịu ăn ngang, già mà tình hết biết luôn á. Bà nay cũng 80 tuổi rồi, nhỏ hơn ông có 2 tuổi chứ mấy, mừng là ông vẫn khỏe mạnh minh mẫn. Ông chăm sóc cho bà cẩn thận lắm, có chồng về già như ông á, bà thật may mắn. Trà im lặng, cô không biết nói gì nữa vì sợ sinh tuổi thân. Chuyện tình cảm của sinh chưa ngã ngủ vào đâu. Đứa bé trong bụng dù biết cha nó là ai, nhưng cha nó vẫn chưa danh chánh ngôn thuận nhìn nhận nó, còn bị bên nội từ chối. Cha nó hiện đang đứng chần hẳn hai chân, chưa có đủ tạo nên lòng tin về phía gia đình cô. Cha biết má của cô buồn và lo lắm, nhưng sinh cũng đã lớn rồi, chỉ có quyền quyết định cuộc đời của mình, chấp nhận để cái bào thay này có nghĩa là xin rất yêu đức. Yêu mà sao không dám dành lấy cho riêng mình để anh đi cưới vợ rồi bây giờ đang có hôn ước với người khác lại hằng ngày đến sống với sinh như vợ chồng. Trà không hiểu nổi chị mình. Cô biết sinh là người kính đáo ít khi bộc lộ tâm sự với ai. Nếu cô không muốn nói thì dù có cậy răng sinh vẫn giữ im lặng. Cho nên để sinh không phải khó xử, chưa lần nào trà chủ động đặt vấn đề tra hỏi với sinh. Trà nhận thấy trong cuộc sống càng đơn giản càng có hạnh phúc. Cô và Thấu là những điển hình. Thấu ngoài việc lo vùng phén cho gia đình, yêu thương chồng, hiếu thảo với cha mẹ hai bên, chị không đòi hỏi gì cho riêng mình cả. Là bạn thân với lụa, với tư cách chị dâu mà cũng là bạn bè, Thấu giúp đỡ, chia sẻ với lụa về đủ mọi khía cạnh. Đối với các em chồng, Chị cư xử thân ái gần gũi khác với Bạch, vợ của quan. Bạch cũng là chị dâu tốt, nhưng chỉ rất đúng mực, không xuề xòa như thấu. Vợ chồng sáng hạnh phúc ai cũng nhìn thấy, còn vợ chồng khó quan vì ở chợ lại sống kiểu cách hơn, nên bề ngoài nhìn vào thấy chiều chuộng thương yêu nhau, nhưng bên trong ẩn chứa điều gì thì khó ai biết được. Xin nắm tay trà, dặn dò, Trà nè, dễ, đừng có nói gì nhiều với ngoại và má về hoàn cảnh của chị Tư nghe không, bắt công ngoại và má lo nữa. Em biết rồi. Nói sao thì nói, chứ chị thấy bây giờ chị Tư hẩm hiu quá. Giái trời cho anh Minh qua Mỹ, rồi xuân sẻ trước chị ấy đi để chị có cuộc sống hạnh phúc với ảnh. Nói cho cùng, qua đó đỡ như gặp một cái nghịch cảnh gì thì bản thân chị ấy cũng trụ được ở trên đất Mỹ hả? Chị có kêu chị học thêm cái nghề uống tóc làm móng Nghe nói ở bên đó nghề này thịnh hành Chị Thư đẹp Có nghề nuôi sống bản thân Thì dù cho không có sống được với anh Minh Chị cũng có thể tự mình tìm được cho mình hạnh phúc khác Em cũng hy vọng vậy đó Hết cơn bị cực cũng tới hồi thới lai like thôi chị à Mà chị ơi ở Trong thời gian vừa qua Ai có để ý chị Tư không chị Có chứ em Anh một giám thị của trường Vợ chết có đứa con gái nhỏ hơn Đức mấy tuổi, nhiều lần ngỏ ý chấp nối với chị nhưng chị không có chịu mà thằng Đức ghét ảnh lắm, nó ăn hiếp con của người ta, đức nó khó dạy trần thân luôn á trà ơi. Chắc là nó ý thức được cha của nó còn lại là nhà giàu nên nó bảo vệ mẹ nó vậy mà. Con đít còn nôi biết gì mà ý thức nghèo giàu, lại cái nét nó hung hăng nữa, máu chảy trong người nó là dòng máu thuận phát mà. Nói vậy chứ bác trai cũng là người biết chuyện. Anh Minh là chung thủy với chị Tư mà chị. Con là do mình sinh, mình dạy. Do chị Tư cưng nó quá mà thôi. Nên đánh nó thì sợ nó đau. dần dạ nó được nước làm tới. Hồi dưới quê, nói không nghe lời lên thành phố. Rồi bây giờ nếu có chứng nào tật đó, chị ấy cũng mệt với nó. Biết làm sao bây giờ. Cha mẹ sinh con trời sinh tánh mà. Trời nào mà sinh tánh chứ. Để em nói với út Tăng, tề nó từ từ, cho nó ngoan ngoãn với mẹ của nó. Chị Tư phải để thằng Đức cho Úc Tăng dạy bảo, mai ra mới thay đổi được. Chị cũng mong út Tăng nhanh chóng về ở với chị Tư. Thấy hoàn cảnh của chị hiện giờ, chị cũng lo quá à. Nhà lớn như vậy, ở của hai mẹ con, họ lại không cho mướn người giúp việc. Chị Tư giống dị nhát gan, một mình chung nhà với Giang, không biết chị dám hung nữa. Trà im lặng, cô chưa hề nói với ai, lụa đã từng có thời gian hạnh phúc với Minh ở lái thiêu. Lụa đã từng một thân một mình bôn ba chung sống với người lạ, rồi cũng sinh con khi bên cạnh không có người thân thích. Nếu không có cảnh bắt con của bà Thuận Phát, thì chưa biết giờ này chị của cô đang sống ra sao. Đúng là mỗi người một số phận, một hoàn cảnh. Lụa chưa hẳn là may mắn. Sinh vẫn còn bắp bênh, chưa biết bến đổ có vững dàng hay không. Còn nhạn. Lại lên đinh trên con thuyền nơi biển cả mênh mông Chưa có định hướng đâu là bờ bến Ôi Mấy chị em của cô Sao lại bạc phần như vậy Đành rằng chính họ là tự đưa mình đến cái chỗ bế tắc Nhưng thương thì cứ thương Nếu như lụa ngày trước Bằng lòng với sắp đặt của ngoại Mà lấy trạch Thì bây giờ đây chắc chắn rằng sẽ có hạnh phúc Nếu như xin an phận với tình yêu của Tiến Thì đúng là trời sinh họ một đôi Nếu như nhạn bớt đi cái tính xe xua chân diện thì đâu có cái cảnh phải trôi nổi xứ người không dám chừng mặt về quê cha đất tổ. Là do mỗi người đã tự gây nên khó khăn cho mình. Nhưng đó lại là cái số phận của mỗi người buộc họ phải như vậy để trả cái nợ cho kiếp này hay sao? Trà cùng về nhà với sinh Chị Dung lăng xăng hỏi hang lo lắng về lụa. sinh và trà... Điều trấn an má mình và ông ngoại Nên chị cũng yên tâm Ông ngoại không nói gì Bà ngoại ngồi kế bên nhìn lôm lôm vào cái miệng hai chị em Không hiểu hết câu chuyện Bà hỏi ông Tụi nó nói con lụa là con quấy dung hả ông Kiếm được nó rồi á thì kêu nó về gá cho thằng Trạch đi Tôi với ông qua năng nể người ta bỏ qua cho nó Họ nể mặt ông cũng cho mình làm đám cưới hà Ông từ tốn trả lời Con lụa nó có chồng khác rồi bà ơi. Ủa, có chồng khác hồi nào, ai gã bán nó? Là tôi với bà gã nói cho thằng Minh ở Sài Gòn, bà quên rồi hay sao? Vậy sao, gã hồi nào sao ông không nhớ vậy hên? Lâu rồi, con nó nay cũng 10 tuổi rồi đó. Vậy tôi là thiệt tình à, già cả lưu lẫn rồi chắc. Bà cười cha nhìn bà ngoại thương đức chuột đức gan lúc đương thời bà là một người phụ nữ đảm đang một lòng thờ chồng nuôi con bà luôn bên cạnh chia sẻ với ông mọi lo toan vất vả nhưng không bao giờ chừng mặt bà là hậu phương vững chắc của ông các con kính trọng nể sợ cha bao nhiêu thì thương yêu triều mến với mẹ mấy nhiêu bà chưa từng rầy la lớn tiếng với bất kỳ đứa con nào về cha đã đến lúc hưởng phước Lại mắc cái chứng bệnh hay quên Tuổi già cũng là điều may mắn Để cho bà vui sống Không phải lo toan về những bất hạnh Xảy đến cho các con cháu của mình Trà về nhà Đêm đó Cô kể tất cả cho Trạch nghe Trạch ngạc nhiên và tin cô Nghe em nói anh lại thấy sợ sợ Nếu như Giang có khi tỉnh Có khi điên Thì chị Tư cũng nguy hiểm lắm Chứ không có chơi đâu Còn nếu như ảnh thật sự không có điên Lại là chuyện khác Chuyện này người nào biết thì nguy hiểm tới người đó. Nguy hiểm gì anh? Em dự định nói cho út Tăng biết để nó đề phòng. Úc Tăng biết cũng tốt. Nhưng chắc gì em nhìn đúng anh ơi. Có khi là do em tưởng tượng không? Cũng mong là em chỉ tưởng tượng thôi. Mà tự nhiên sao lại tưởng tượng như vậy chứ? Chắc phải có cái gì đập vô mắt của em mới khiến cho em thoáng chút nhìn ra. Có khi nào ảnh cầu cứu em không? Cầu cứu hả? Phải. Vì có thể trong khi em và hai chị đang nói chuyện, em đã biểu hiện cái điều gì đó khiến cho ảnh tin tưởng nên để lộ cho em thấy một cái chút gì đó rồi dò xét xem cái phản ứng của em ra sao, chừng đó mới quyết định. Trờ, rồi em cũng sẽ về có lại đâu mà giúp ảnh được. Quan trọng là nhận sự đồng cảm từ em, nhận được em phát hiện ra bên trong có ẩn khuất là ảnh đã thành công rồi. Chuyện còn lại là tự em sẽ tìm hiểu thôi. Chị Tư nói chỉ có một mình bác sĩ điều trị riêng cho ảnh mới tiếp cận ảnh được thôi. Nếu muốn tìm hiểu thì tìm hiểu từ vị bác sĩ này. Anh cũng hiếu kỳ. Để xong cái đợt mía này, vợ chồng mình đi thăm chị Tư một chuyến. Tận mắt chứng kiến anh sẽ cho em câu trả lời. Ghê nghe đĩa hả? Không có đía đâu, sẵn dịp chở em đi chơi luôn. đâu quá vợ chồng mình không có du hí nơi xa. Nói giữ lời đó nghe, đĩa là chết với em đó. Ta nói không có đía mà, đía đía hoài, giả cái miệng bây giờ. Trà cười ngặt nghẽo nhéo vào tay của Trạch một cái rồi đứng lên. Thôi, em điện thoại cho út Tăng đây nè, tự nhiên trong bụng thấy lo lo mà không biết lo cái gì nữa. Em lo cho chị Tư đó. Cũng phải ha, giao nhiệm vụ này cho Tăng thì em cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Úc Tăng năm nay 23 tuổi, sinh viên năm thứ tư trường đại học y khoa. Úc Tăng hội tụ đủ phong cách của hai anh sáng và quang, dáng người cao to, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng quắc và nói cười rất duyên. Ở Tăng, cho người khác một sự thoải mái và tính cẩn. Ông ngoại luôn nói sau này Tăng sẽ là một bác sĩ tốt, xứng đáng với thành ngữ, lương y như từ mẫu. Từ cái thổi nhỏ, Tăng đã là bảo bối của ông ngoại. Đi đâu, ông cũng hay dắt Tăng theo. Tính cách của Tăng cũng ảnh hưởng bởi ông ngoại rất nhiều. Đó là rất xem trọng tình thân gia đình. Từ lúc hiểu chuyện, biết anh chị em mình liên tiếp gây ra sóng gió cho mẹ phải lo buồn. Tăng đã nghĩ đến sau này, khi chính bản thân của mình có tiếng nói mà sức ảnh hưởng làm lay động được mọi người, anh sẽ thay đổi cục diện. Như bây giờ, anh hai sáng, anh ba quang, chị năm trà đã có cuộc sống và gia đình mỹ mãn. Chị tư lụa xem như tạm ổn, dù phía trước chưa biết là sáng lạng hay mịt mờ. Chị năm sinh thì bụng mang dạ chữa mà anh Năm vẫn chưa có xuất hiện chính thức. Chị Bảy Nhạn lại bặc vô âm tính. Bảy Nhạn là nỗi nhục lớn nhất của gia đình. Tăng tâm niệm trong lòng khi anh thật sự có tiền bằng mọi cách anh sẽ đem vợ chồng Nhạn về quê tạo điều kiện cho chị làm ăn, xóa sạch những lo toan sợ hãi mà chị đã đeo mang bao nhiêu năm nay. Trong nhà tăng được mọi người yêu mến, các anh chị đã đầu tư cho dược học hành của em mình một cách không so đo tính toán. Đáp lại những tình cảm đó, Tăng luôn xứng đáng là một đứa em ngoan. Tuy nhiên, Tăng không thích cha mình. Anh không muốn có một chút ấn tượng gì với ông hết. Từ lúc lọt lòng mẹ, Tăng đã bị cha ghẻ lạnh, rồi sau đó theo mẹ và anh chị về sống với ngoại. Không hiểu sao, Tăng luôn tâm niệm, mình phải xem ngoại như là ông, là cha. Bởi vì ông đã chăm lo cho anh từ bữa ăn giấc ngủ, dạy cho anh học từ những chữ cái đầu tiên cho đến cách sống làm người. Chọn cho mình ngành y, mục đích của anh là muốn chăm sóc ông bà và mẹ ở những ngày cuối đời được luôn luôn khỏe mạnh, vui tươi. Bây giờ, bà ngoại đã bị bệnh lãng trí của người già, nhưng theo Tăng, bệnh này chỉ làm cho bà vui vẻ hơn tránh nhớ lại những cái chuyện buồn trong quá khứ. Nhận được điện thoại của sáu trà, Tăng thu xếp nhanh chóng đến với chị Tư của mình ngay. Mặc dầu bán tính bán nghi, nhưng Tăng cũng không dám để cho chị Tư một thân một mình ở cái chỗ không có an toàn như vậy. Trong tất cả các anh chị em, chị Tư là người hiền nhất, không có bon chen tranh giành với ai, học hành cũng ít hơn những chị khác, sống lầm lũi hơn, ngoan ngoãn hơn. duy chị có điều, Tăng đến bây giờ cũng không hiểu nổi chị... Lấy đâu ra sự can đảm khi dám bỏ nhà đi biệt mấy năm trời, để lúc trở về lại bồng theo đứa con mà không chịu nói cha nó là ai, kể cả là với má. Lụa vui mừng đón tăng. Cô sắp xếp phòng ngủ cho em. Bé Đức thấy vậy, cũng đòi có một phòng riêng cạnh cậu Tám ở lầu 1. Nhưng được minh dặn trước là không cho Đức biết sự có mặt của Giang trong ngôi nhà, cho nên Lụa nhất quyết không cho. Cô buộc Đức phải chung phòng với mẹ đến năm 13 tuổi. Đức bực dọc nhưng sợ Tăng nên không dám phản ứng gì lớn. Nghe trà dặn phải dạy dỗ Đức để không thôi nó sẽ trở thành một đứa trẻ lì lộm. Nên Tăng lên kế hoạch phải trông chừng cái thằng bé này như thế nào. Buổi chiều đầu tiên đến ở với chị. Tăng tình nguyện đưa cơm cho Giang. Cậu nói khi không có Đức ở đó. Từ nay hãy có em ở nhà. Thì phần cơm cho anh ấy chị cứ giao cho em, chị hạn chế gặp ảnh chừng nào tốt chừng đó. Em là bác sĩ khoa giải phẫu, chứ có phải bác sĩ tâm lý đâu mà định chữa trị cho người tâm thần. Em không có ý định chữa trị, chỉ là muốn gánh bớt cho chị nổi lo vậy thôi. Mấy hôm nay chị thấy cũng bình thường, cứ để cơm nơi cửa sổ rồi lấy chén bát dơ trở về rửa. Ảnh không bao giờ quan tâm chị, chưa từng nhìn qua chị một cái nên chị cũng không biết ảnh điên tới mức độ nào. Ảnh có ăn hết cơm không chị? Bao giờ cũng hết cả. Chị sợ ảnh không có no, nên để thêm cơm và đồ ăn, ảnh cũng ăn hết luôn. Có khi ảnh để dành lại tối ăn tiếp đó. Không lẽ nào? Thì em đón vậy thôi. Nếu ảnh ăn mạnh như vậy, sao vẫn ấm tròm ấm nhách à? Những người bị tâm thần á, vô tư vô tâm, nên dễ mập lắm em ơi. Tăng im lặng. Anh thấy Lụa nhận xét đúng, nếu nhà Giang bị tâm thần 100% thì có suy nghĩ gì đâu, chủ yếu là ăn ngủ mà lại ăn nhiều như vậy nên tại sao không có mập chứ. Tăng chưa nhìn thấy Giang nên cũng rất hiếu kỳ. Nghe nói anh phát bệnh năm chưa có thi tốt nghiệp cấp 3, nghĩa là chưa được 18 tuổi. Đến nay chắc cũng đã ngoài 30, mười mấy hai mươi năm bị nhốt trong căn phòng tăm tối như vậy không điên cũng quá ra ngờ ngệt ngây ngô. Dù trước đây có thông thái thế nào, nhưng thời gian ngồi lì một chỗ, anh cũng đã lạc hậu với thời đại. Tăng chạnh lòng, có thể tưởng tượng của chị Sáu Trà quá phong phú mà thôi. Bởi vì không có cha mẹ nào đành lòng nhốt con của mình vào một chỗ khi nó không có khả năng làm hại đến ai, thì nói gì đến cái chuyện anh hoàn toàn không hề bị bệnh tâm thần. Tăng nhìn phần cơm lụa chuẩn bị cho Giang, một tô cơm lớn, chén đũa, một tô canh, ba trái hổ qua hầm, hai cục thịt kho tàu và một quả quả trứng. Cũng được, thì đúng là nhà ăn gì lụa đều cho Giang ăn cái nấy. Cô nấu nhiều cơm, làm nhiều thức ăn, để Đức không phát hiện ra mỗi ngày đều có người cùng ăn cơm với cả nhà. Tăng đứng trước cửa phòng của Giang, một thứ linh cảm lạ lùng xâm chiếm vào tâm trí của anh. Đây là nơi sống của công tử Con nhà giàu đó sao Mặc dù là bệnh tâm thần Nhưng tại sao họ có tiền muôn bạc dạng Nổi tiếng phú hào Lại không chữa trị cho anh tới nơi tới chốn Mà đem vào cái căn phòng ống tóc như vậy Trong căn biệt thự ba tầng rộng lớn Nếu như không có người dẫn tới Và nếu như Giang chưa từng làm ồn Thì cũng khó ai mà tìm tới nơi này Để làm gì Bởi chung quanh đây Là các phòng chỉ dùng để chứa đồ phế liệu Giạc ra từ những cửa hàng của họ Tại sao ông bà Thuận lại đối xử với đứa con ruột thịt của mình như vậy? Hay là bản thân Giang đã vượt qua sự điên loạn bình thường và trở thành một phần tử nguy hiểm nên họ mới đề phòng để tránh tổn thương người khác? Tăng nhìn Giang đang ngồi bó gối trên chiếc ghế salon màu nâu bạc đã sần cũ. Bộ ghế này chắc đã từ lâu lắm rồi, chưa một lần được thay mới hoặc lau chùi. Một mùi ẩm mốc và cái không khí lạnh ngắt làm Tăng rùng mình. Bỗng dưng anh hy vọng Giang có thể nhìn anh bằng đôi mắt của người hoàn toàn tỉnh táo và cầu cứu anh giải phóng anh ấy ra khỏi nơi hắc ám này. Tăng sẽ không có một chút do dự mà thả anh ra ngay. Mặc kệ hậu quả ra sao cũng được, chứ anh không thể làm ngơ trước một sinh mạng đang bị chung sống một cách khoa học như vậy. Tăng đặt mâm cơm lên bàn, cất tiếng kêu. Anh hai Giang, Giang không giật mình, vẫn hai tay ôm lấy hai đầu gối, từ từ quay lại, ánh mắt vô hồn liếc qua Tăng mà không phản ứng gì. Tăng vui vẻ, anh uhm, ăn cơm đi hay em là Tăng, em trai út của chị Lụa, vợ của anh Minh, em đang học đại học y khoa năm thứ tư, em đến đây ở với chị Lụa và có trách nhiệm đưa cơm mỗi ngày cho anh, trừ khi em bận đi học thôi. Giang không có phản ứng gì. Cũng không biết anh có nghe được và hiểu Tăng nói gì không. Tăng nói tiếp. Anh có chuyện gì cần, xin đừng có ngần ngại, cứ nói với em. Trong khả năng em làm được cái gì, em nhất quyết không để cho anh thất vọng đâu. Anh ăn cơm đi. À, nếu như anh muốn ăn cái gì, cứ nói với em. Em sẽ kêu chị của em làm cho anh ăn nha. Giang vẫn im lặng, không xê dịch. Tăng lại nói. Anh ăn đi cho nóng. Anh biết không, tụi em là dân nhà quê nên rất dụng về... Nghĩ gì thì nói cái nấy, có khi làm cho anh không có hài lòng, nhưng miễn anh biết tụi em thành thật là được rồi. Nhìn anh ở cái chỗ heo hút trong căn nhà rộng lớn sang trọng, em thấy cũng khó chịu lắm. Nếu như suốt ngày anh cũng chỉ như vậy thôi thì đâu có ảnh hưởng gì tới ai. Em sẽ đưa anh ra ngoài phòng kế bên cạnh của em mà chăm sóc, mời bác sĩ điều trị cho anh sớm trở về những ngày tháng bình thường. Trước đây em nghe nói anh la ó quậy phá. Nhưng chị em nói hơn một tuần nay không có nghe chuyện gì lạ từ anh cả. Nếu như anh có quan ức gì thì hãy nói với em nghe. Giang cúi mặt xuống, gác cái cằm lên hai đầu gối, tỏ vẻ không có quan tâm gì đến những lời nói của Tăng. Anh không biểu hiện gì là nghe hay không nghe, hiểu hay không hiểu những điều Tăng đang nói. Nhưng anh cũng không có biểu hiện điên khùng như dự tính của Tăng, càng làm cho Tăng hiếu kỳ thêm. Tăng bừng mầm chén đũa của Giang đã ăn xong chiều hôm qua đem xuống cho lụa rửa. lụa đón anh dưới chân cầu thang khẩn trương. Sao lâu vậy em? Em đứng quan sát ảnh một chút. Thấy có gì đặc biệt không? Cũng không có gì. Ảnh không có nói chuyện mà. Anh Minh nói ảnh rất kiệm lời. Có thể do quá lâu không có tiếp xúc với người cho nên ngôn ngữ cũng hạn chế rồi. Không nói chuyện mười mấy năm. Bây giờ cũng không biết nói cái gì nữa. Vậy thôi. Nhưng ảnh sẽ không có làm hại ai được đâu. Gương mặt thì nhìn rất là hiền. Mắt coi khờ khịch vậy chứ không phải là người điên nặng đâu chị à. Cũng không có chuyện gì phải sợ ảnh hết á. Để theo dõi một thời gian nếu như mà ảnh không có gì đáng ngại để cho mình đề phòng á thì em sẽ đưa ảnh ra ngoài phòng khác sáng hơn để tiện bề chăm sóc. Chắc cũng hết cách nên gia đình của anh Minh mới bỏ mặt ảnh vậy chứ dù gì cũng ruột thịt của người ta mà em. Chuyện này phải người trong cuộc mới hiểu được chị ơi. Và liên tiếp hơn một tháng, ngày nào khi đưa cơm Tăng cũng nói với Giang mấy câu. Anh nghĩ, mưa dầm thấm lâu, nếu như Giang thật sự có phần trăm nào tỉnh táo, hiểu được ít nhiều những cái điều anh nói, thì một ngày nào đó Giang sẽ tin tưởng anh mà trúc cạn nỗi lòng. Nhưng ngày qua ngày, Tăng chưa nhìn thấy được một phản ứng nào khác từ Giang. Anh luôn ngồi bó gối, không biết có nghe hay không, Mà cũng chưa bao giờ nhìn qua Tăng một lần đúng nghĩa có một cái nhìn. Từ ngày dọn về sống với chị, Tăng yên tâm hơn vì có người lo cho anh từ chén cơm tắm áo. Tăng cảm giác như có má bên cạnh thương yêu chăm sóc cho anh. Bù lại tình cảm của chị đối với mình, Tăng quan tâm đến việc học hành của Đức. Anh bắt nó áp dụng đúng thời khóa biểu mà anh đã lập ra cho nó, không xê dịch được một giây. Cho đến bây giờ, Đức vẫn chưa biết trong nhà nó, ngoài mẹ, cậu và nó ra, còn có thêm một người vì cầu thang lên lầu 2 bao giờ cũng được khóa lại cẩn thận. Khóa là do không muốn cho Đức chạy lung tung ở trong nhà, chứ hoàn toàn không phải do đề phòng Giang bỏ trốn. Hôm nay, sau khi đưa cơm cho Giang xong, thay dì xuống, Tăng đi ngược lên lầu 3. Nơi này anh chưa tới bao giờ, phần vì anh không có thời gian, Phần gì anh cũng không muốn tìm hiểu thêm về căn nhà này. Cầu thang đã bị khóa, nhưng Tăng vẫn mở ra được. Anh lần theo lối đi bên phòng. Đếm được trên lầu ba có cả thấy là sáu phòng. Năm phòng có khóa và một phòng khách lớn như đại sảnh của tầng trệt, mà tầng nào cũng có đại sảnh như vậy. Tăng nghĩ, nhà sao lại nhiều phòng, người đâu mà ở cho hết. Phòng nào cũng đóng và khóa lại im ỉm Anh rất tò mò, muốn khám phá bên trong thử xem mỗi phòng là một phòng ngủ hay chứa đựng những gì, nhưng không có chìa khóa. Tăng nhớ khi còn ở ký túc xá sinh viên, thằng Lộc bạn anh, nó có tài mở khóa chuyên nghiệp. Bởi vì cha của Lộc có một cái bàn ngoài chợ chuyên thay ổ khóa cho bà con và ông cũng nhận lãnh mở khóa cho những nhà nào sơ ý là mất chìa. Lộc có thể dùng một cây kim cỡ lớn là mở được rất nhiều ổ khóa. Nó đã từng dạy cho bọn anh cách mở Lần này Tăng phải thọ giáo nó lại Anh phải biết bên trong những căn phòng đó Đừng cái gì Biết đâu họ toa trữ Hàn Quốc cấm Mà gia đình bà Thuận ít nhất Cũng hai năm nữa mới trở về Việt Nam Hai năm với biết bao nhiêu thay đổi Lỡ như nhà nước phát hiện ra Điều gì khuất tức Chứa đựng trong những căn phòng đó Rồi thì sẽ ra sao Nghĩ như vậy Nhưng cứ lần lửa mãi mà Tăng vẫn chưa có dịp mở cửa phòng nào trong 5 phòng ở lầu 3 và hai phòng nữa ở lầu 2 cạnh phòng ngủ của anh. Trong hai phòng lầu 2, có một căn Tăng đã để ý và sự dự định đem Giang ra đó. Mặc dù Lộc đã đưa cho anh một sâu chìa khóa dạng năng, còn đảm bảo anh sẽ mở được tất cả các ổ khóa dù là loại nặng. Nhưng Tăng không có thời gian. Mấy lúc gần đây, Bé Đức chuẩn bị thi học kỳ 2, anh bận rộn ôn bài cho nó và bản thân lại phải thi hết môn. Vì vậy, khi đưa cơm cho Giang, anh chỉ có thể nói với Giang mấy câu kể cho anh nghe về sinh hoạt ở trường đại học của mình. Tăng còn kể cho Giang nghe về những khi anh kiến tập, kể những chuyện mà bạn của anh ở chuyên khoa tâm thần kể lại, cách tiếp cận với người bệnh ra sao. Tăng quả quyết với Giang là Giang không có bị bệnh gì nặng. Chỉ là ức chế vì bị nhốt quá lâu trong căn phòng, không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Có thể bây giờ Giang đã lạc hậu. Nếu như anh đồng ý, Tăng sẽ đưa anh ra khỏi nơi đây, trả anh về những ngày tự do, bày trí và chỉ dẫn cho anh những hiện đại trang bị thêm kiến thức. Chỉ cần Giang mở miệng nói ra với anh, bất cứ yêu cầu gì, anh cũng sẵn sàng đáp ứng cho Giang. Nhưng Giang vẫn không có phản ứng vẫn thỉnh thoảng ngước nhìn anh với ánh mắt vô hồn. Gia Lụa về quê khi nghe tin Sinh vừa mới sinh được bé gái, cô tức tốc, nhưng lúc đức nghĩ vài ngày sau khi thi xong, đưa con về thăm ông bà ngoại, mẹ và em gái vừa mới sanh, chỉ còn một mình tăng ở nhà, tới bữa cơm, tăng đi mua hai hộp cơm thêm canh hổ qua hầm, vì anh cảm nhận được Giang rất thích ăn hổ qua. Tăng cười dễ dàng. Hôm nay chị của em về quê thăm chị Nam của em sinh con rồi, bé Đức đi theo mẹ của nó, nhà chỉ còn có hai em mình thôi. Em là con trai út nên dở lắm anh à, không có biết nấu nướng gì hết đó, cho nên trong thời gian chị em không có ở nhà, anh em mình tạm thời ăn hộp cơm nghe. Buổi sáng em sẽ mua phở, bún bò cho anh ăn. Hay là anh muốn ăn cái gì thì nói hoặc là viết giấy cho em han, để em đưa quyển sổ và cái viết ra. Anh rèn chữ lại nghe. Lần này, Tăng kinh ngạc khi thấy Giang đứng dậy, đi lại bên giường, dở chiếc mền lên, lấy ra một quyển dở có kẹp cây viết ở trong đó, đưa lên cho Tăng xem, rồi trở lại chỗ cũ ngồi. Động tác bình thường đến đổi, Tăng không tin vào mắt của mình. Nhưng trong suốt quá trình đó, Giang chưa từng nhìn qua Tăng một lần nào. Tăng vui mừng quá đổi, anh treo lên anh nghe và biết em nói cái gì phải không anh hay giang vẫn không nhìn lên tăng giếng rít vậy là được rồi một thời gian nữa anh sẽ hiểu hết những điều em muốn nói lần này chị em về em sẽ bàn với chị của em đưa anh tới gần phòng của em để tiện bề chăm sóc đứng nhìn giang một hồi tăng nói tiếp bây giờ anh em mình ăn cơm ngang anh em có đem phần cơm của em lên để cùng ăn với anh cho vui nè anh lại lấy phần và ăn cho nóng đi anh ơi nước khoáng cũng sắp hết rồi Để em đem lên cho anh một mớ chai Chứ đâu có chìa khóa mà đem nguyên bình vô cho anh được Anh ăn cơm đi Lúc này Giang mới đưa mắt ngó qua Tăng Ánh mắt không có biểu lộ cái điều gì Giang vẫn ngồi im lặng Hai tay ôm lấy gối Tăng mở phần cơm của mình ra Nhấn mắt ra dấu kêu Giang ăn Rồi anh từ từ thưởng thức ngon lành Bỗng dưng Tăng thấy rõ ràng Giang đang cười Giang cười với anh hai tay của tăng rung lên. Anh, à, anh cười với em đó hả? Anh không có bị bệnh tâm thần phải không anh? Giang trừng mắt lên, miếng môi hung dữ như muốn ăn tươi nước sống tăng làm cho anh bất chợt thấy khiếp đảm. Miếng cơm trong miệng như mắc nghẹn ngang cổ, niềm hy vọng chợt tắt lụi. Anh xếp phần cơm lại, tiêu nhỉu nhìn Giang. Anh là như vậy nữa rồi, làm cho em mừng hụt. Anh biết không? Em phát hiện ra là nhà này nhiều phòng quá mà không biết chứa cái thứ gì ở trong đó. Em muốn khám phá nhưng lại sợ trong đó không có bí mật gì. Đến chừng cha mẹ của anh về biết là em đã lục phá lại cho rằng em muốn tìm đồ vật có giá trị để kiếm chát. Căn nhà đồ sổ như vậy lại ở giữa lòng thành phố là một tài sản khổng lồ. Sao ba mẹ của anh trước khi đi lại không giải quyết dứt điểm mà chưa lại? Em cũng lấy làm lạ hay là họ để lại cho anh? Ánh mắt của Giang dịu xuống, anh lại gục đầu lên gối. Một lát sau, anh ngước lên nhìn Tăng, nói từng chữ rõ ràng. Mở đi. Từ phòng số 5, từ cầu thang đếm tới. Phần cơm trên tay của Tăng trơm nhanh xuống nền gạch đổ tung tóe. Anh mở lớn mắt ngói Giang đâm đâm, lắp bắp không nói thành lời. Anh... À... Anh vẫn nói được như thường phải không anh? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Bên nhiêu đó đã đủ rồi anh à. Bên nhiêu đó khiến cho em tự tin mà giải phóng cho anh ra khỏi cái nơi tù túng tam tối này. Anh cố gắng chờ em vài bữa nữa nghe. Nhà bây giờ chỉ còn anh em mình. Anh đừng có ngại ngùng gì với em hết đó. Có chuyện gì anh cứ nói với em. Nghe anh. Nói với em đi. Hãy tin tưởng em. Em sẽ đưa anh về với xã hội, hòa nhập cộng đồng mà không sợ bất kỳ một áp lực nào hết. Em nói được là làm được. Anh hai à. Bây giờ, trong khi chờ đợi em đi mở cánh cửa phòng số 5, Như, như anh nói đó Thì anh ăn cơm đi ha Em quay lại liền Và khi Tăng mở được cánh cửa Của phòng số 5 ở lầu 3 Thì một sự thật bất ngờ được phơi bày Biết những bí mật Của gia đình thuận phát Tăng lạnh người Anh quyết định phải ra tay cứu hai Giang Bằng bất cứ giá nào Dù là Giang có tỉnh hay điên Thì anh khi đã chọn ngành y, khi xác định mình là một bác sĩ, thì không thể nào đứng trước một bệnh nhân dù mắc bệnh nan y mà anh tin rằng hoàn toàn có thể chữa khỏi lại. Anh không thể làm ngơ như không hay biết mà bỏ mặt được. út Tăng nhìn lại Giang một lần trước khi lên lầu ba. Giang cũng nhìn lại Tăng, ánh mắt Giang lúc đó rất tỉnh táo. Anh gật đầu như động viên Tăng, cứ mạnh dạng làm những gì mình cho là đúng. Tăng gật đầu lại với Giang, nhưng bước về bước, anh hoành lại hỏi Giang. Anh có muốn đi cùng với em không? Giang đưa mắt nhìn chùm chìa khóa trên tay của Tăng, môi miếm lại tạo thành một nụ cười lạ lạ. Anh lắc đầu, lại là giọng nói rõ ràng từng chữ một. Không, em đi đi. Đi xong thấy gì rồi quay lại đây. Tăng bần thần trong đầu, nhưng rất vui mừng. Khi nhận ra Giang không có vẻ gì điên loạn, giọng nói của anh vang to, sang sảng, dù anh đã điều chỉnh âm tiết rất nhỏ, chỉ nghe thôi cũng đủ để đánh giá người có cái giọng nói đó là một bậc chính nhân quân tử. Tăng thích đàn ông có cái giọng nói như sấm, điển hình như ông ngoại tăng. Ông ba khởi, giọng nói đầy uy nghiêm của một lãnh đạo, nếu như Giang không bị biệt sử, biết đâu Bây giờ này anh đã là một con người thành đạt có một không hai của gia đình thuận phát. Mà tại sao chứ? Tại sao một tài năng như anh lại bị mai một bởi chính những người ruột thịt của mình gây ra? Cũng đúng thôi. Nếu như Giang không bị tâm thần thì thiếu gì cơ hội để anh tự mình thoát ra. Chẳng hạn như vị bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho anh đó. Anh có thể nói thật với ông ấy mà. Đã là bác sĩ, không lẽ ông ta bị mua chuột hay sao? Nhưng mua chuột thì ai mua chuộc chứ? và thuận phát cho dù có ác với ai cũng không ác với đứa con ruột của mình. Cứ thấy cách bà chọn vợ cho mình cũng biết đó. Nghe nói hai người con gái của Giang cũng không hề bận tâm tới anh, coi như anh chưa từng có mặt trên đời. Tại sao anh lại bị ghẻ lạnh như vậy? Không lẽ những hậu quả mà hôm nay Giang nếm trải là do chính bản thân của anh đã gây nên hay sao? Tăng luôn có một ấn tượng rất kỳ lạ, thường là được tạo nên từ cái nhìn đầu tiên. Anh phán đoán tính cách của một người cũng do ấn tượng ban đầu khi vừa gặp mặt. Tăng biết như vậy cũng không phải là chính xác, nhưng 23 năm sống trên đời và qua 4 năm đại học, anh luôn cảm thấy mình đúng trong cái lĩnh vực này. Dù tuổi đời còn quá nhỏ, chưa lăn lóc trong phong trần, nhưng tăng ý thức được sự thành thật và giả dối khi nhìn vào đôi mắt và giọng nói của đối phương. Hôm nay, chính tay nghe gian cất lời Trong lòng của Tăng tràn đầy một thứ tình cảm mà anh cũng không biết được là gì sao. Anh bắt đầu có cái nhìn khác về Giang. Nguyện trong lòng dù như thế nào cũng phải đưa Giang ra khỏi nơi tra tấn tinh thần đó. Tăng đã lên tới lầu ba. Thiết kế của mỗi phòng nhìn bên ngoài đều giống như nhau. Nếu như Giang không nói trước, chắc là Tăng sẽ mở từ từ từng phòng một. Một mùi ấm thấp do lâu ngày không được lâu chùi, quét dọn, xông vào mũi của Tăng. Anh đưa tay dán những mạng nhện văn đầy ở trên những bức tường, tạo thành những chướng ngại vật chắn ngang lối đi. Rõ ràng là từ lâu lắm rồi, không có bước chân người đến nơi đây, nên bụi bám nhện văn. Cất làm gì cái căn nhà to lớn rồi bỏ hoang cả một tầng lầu. Chưa kể đến sân thượng, đứng ở dưới đất nhìn lên, thấy rõ một một một căn phòng chắc là dùng để uống trà ngắm trăng sao. Nghe nói họ còn nhiều ngôi nhà ở nơi khác, và trước khi đi họ đã bán tất cả chỉ trừ lại ngôi nhà này. Vậy quá ra, ngôi nhà này là nơi cất giữ nhiều kỷ niệm của gia đình, nhất là nơi thờ cúng tổ tiên dòng họ đổ của Giang. Đúng, ai lại đi bán căn nhà tổ của mình khi không gặp khó khăn về tiền bạc chứ. Nhưng sự lạnh lẽo này không phải mới đây mà ngay cả lúc gia đình họ còn ở cũng chưa có ai đến quét dọn lau chùi. Anh đi thẳng đến phòng số 5 đếm từ cầu thang tới. Lượng sững một lát, Tăng nghĩ mình có quá bạo dạng hay không? Lỡ như bên trong là một bí ẩn nào đó mà với kinh nghiệm non nớt của anh chưa từng nếm trải những thủ đoạn bị ổi đê tiện hại người. Chỉ có một thân một mình, không ai thương trợ anh có dám đương đầu hay không? Nhưng chuyện này vẫn còn trong dòng bí mật. Anh làm sao dám nhờ ai đi cùng với mình chứ? Suy nghĩ một hồi, Tăng quyết định mở cửa phòng, rất dễ dàng và thao tác mở cửa dưới sâu chìa khóa lục giao cho. Trước mắt của Tăng là một khu thờ cúng trang nghiêm, Tăng quảng kinh dội dàng khép cửa lại, anh đang đứng dựa lưng vào cánh cửa quay mặt ra ngoài, mặt lộ ra vẻ khẩn trương và hoang mang lắm. Chỉ là phòng thờ cúng tổ tiên thôi mà, sao họ lại bày biện ở một chỗ trên cao ít người lui tới như vậy? nhớ ở nhà mình cũng có nhiều phòng do hồi trước ông ngoại là Hương Quảng, nhưng phòng nào cũng rất ấm áp và luôn có người ở. Phòng của anh hai, anh ba, chị Tư, chị Sáu và chị Bảy, mặc dù bây giờ không còn ở đó, nhưng má vẫn thường xuyên ra vào dọn dẹp để khi anh chị về có thể vào nghỉ bất cứ lúc nào. Nhà rộng nhưng ở đều từ trên xuống dưới, không chỗ nào là không có bước chân người, Kể cả ở ngoài vườn qua vườn cây trái, chuồng dịch chuồng gà, bỗng dưng Tăng nhớ nhà, nỗi nhớ tha thiết đến độ muốn chạy bay về bên gối ông bà và mẹ. Nhà ngoại bàn thờ lúc nào cũng ấm áp khói hương, sáng sớm và buổi tối khi ông hoặc bà đốt ngang đều 500 khấn váy và cúi đầu rất trịnh trọng trang nghiêm. Tăng chưa bao giờ dám ý kiến với ông rằng chết là hết là những người được thờ cúng ở trên đó bây giờ đã là người thiên cổ đã không còn gì linh hồn cũng mất thể xác cũng trở thành cát bụi nhưng anh nhìn thấy sự thiên liêng trong ánh mắt của ông bà tưởng nhớ về những người đã khuất khiến cho anh tin trên đời có sự tồn tại của tâm linh Ở đây nhà Thuận Phát dùng một căn phòng lớn gấp đôi các phòng khác để làm từ đường có tấm lòng như vậy Sao để các vong linh tiên tổ lạnh lẽo thế kia? Mà sao Tăng lại cảm thấy sợ chứ? Chỉ là nơi thờ cúng có hoặc không có những tấm hình mà thôi. Vậy thì có gì mà Giang kêu anh mở cửa ra xem, rồi quay lại gặp anh? Không lẽ trong căn phòng này có dấu điều gì mà Giang cần Tăng khám phá hay sao? Sự thể chưa biết trước, nhưng một khi đã lỡ tới đây rồi, thì cũng nên vào đốt vài cây nhang để an ủi những người đã khuất. Tăng hít một hơi thật sâu, trợ lực thêm cho mình sức mạnh để dạn dĩ quay trở vào phòng. Đúng là bụi bám nhện giăng, căn phòng này chắc chắn cũng đã nhiều năm rồi chưa có ai bước tới. Mối mọt đục khoét hết những cái cuốn kinh Phật đang đặt ở trên bàn để nhang đèn. Tăng cầm bỏ nhang rút ra vài cây thì bột nhang rơi xuống lạ tả, chỉ còn trơ lại cái thân tâm. Điều này Càng khẳng định phán đoán của Tăng là đúng. Tại sao đã là nơi thờ cúng tổ tiên mà không ai đến đốt một cây nhang để dâng linh những người quá cố được ấm áp chứ? Như vậy, chắc chắn là có bí ẩn gì ở đây rồi. Tăng chăm chú quan sát những tấm hình mờ quá do bụi bám. Anh định lau chùi quét dọn nơi đây nhưng tìm không ra chổi quét bàn thờ thậm chí chổi quét phòng cũng không. Càng tệ hại hơn khi không có một miếng vải nào khả dĩ dùng để lau chùi những bức ảnh đáy cũ sờn. Đúng là quá bạc bẻo với tổ tiên rồi. Tăng ngao ngán cho nhân tình thế thái của gia đình này, rồi liên tưởng đến chị Lụa của mình. Sẽ ra sao nếu phải sống chung với họ, rồi thằng bé Đức, máu chảy trong người của nó là dòng máu có thùng phát, nếu sống bên cạnh họ thì sẽ trở thành người như thế nào? Anh Minh có thật sự tốt như lời của chị Lụa nói không? Bỗng dưng tăng khựng lại, mắt dừng ở những bài dị. Nhìn chung có hơn trăm bài dị và tất cả đều họ đoàn, chỉ hơn 10 người đàn bà khác họ thôi. Thì ra đây là từ đường của họ đoàn, là họ của ai chứ? Ông Thuận phát họ đổ kia mà, hay là của bà Thuận phát Những người khác họ đoàn có lẽ là vợ của những người nào đó mang họ đoàn, mà bà Thuận phát họ gì thì chỉ có Giang và Lụa biết thôi. Nếu đây là nơi thờ cúng tổ tiên của bà ta, sao bà ta lại để nó bị tịch lưu như vậy chứ? Nhưng tại sao Giang lại muốn tăng khám phá căn phòng này? Ý Giang muốn nói cái gì? Ngôi nhà chung này thờ tổ tiên họ đoàn, nếu đó là tổ tiên của bà, thì chắc chắn bà là người nắm quyền ông rồi. Bởi vì trong một gia đình, thường chỉ nghe nói thờ tổ tiên của người đàn ông làm chủ mà thôi. Quá sức tò mò, Tăng dội ra ngoài khóa cửa phòng lại, đi thật nhanh xuống gặp Giang. Anh đang tự tốn ăn cơm. Từ lúc đưa cơm cho Giang đến nay đã hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên Tăng nhìn thấy Giang ăn cơm. Phong cách ăn của Giang cũng tự tốn, điềm đạm, không có dùng dập như người bị điên loạn. Tăng ngạc nhiên quá sức, tất cả anh đã từng liệu trước, nhưng sự thật xảy ra ngay trước mắt khiến cho Tăng vẫn chưa tin nổi. Tăng đứng trước cửa phòng, nhìn Giang qua ô nhỏ đưa cơm. Bắt đầu từ khi Tăng chính thức quyết định giải cứu Giang là anh đã mở hết các màn che phía ngoài phòng, kéo luôn cánh cửa sắt che cửa sổ đã có khung sắt bảo vệ. Tăng bất nhẫn khi họ nhốt Giang một cách tàn nhẫn u ám bích bùng. Ba bên bốn bề che trắng, họ chỉ để lại cho anh một cái quạt. Tăng nhìn thấy mà xót xa tù túng, ngột ngạt, ẩm thấp. Bẩn thiểu Sống như vậy Thì còn gì là con người nữa chứ Tại sao Giang lại chấp nhận cái kiểu sống đó Trong khi anh hoàn toàn có thể tự bảo vệ được mình Anh hai Giang ngưng lại Đặt chán cơm xuống mâm Quay sang nhìn tăng Nhít môi cười Phát hiện được cái gì rồi Em muốn hỏi Mẹ anh họ gì Họ đoàn Vậy là đúng rồi Em cũng nghĩ như vậy đó, đó là phòng thờ tổ tiên của đoàn gia. Cảm nhận ra sao? Lạnh lẽo quá, như rất lâu rồi, chưa từng có người nhan khói. Từ lúc dì Sáu, quảng gia cũ ở đây, sau này được phân công chăm sóc cho anh rời đi. Nghĩa là khi anh chưa bị nhốt, thì chỉ mình anh nhan khói sao? Sau đó là tới dì Sáu, đến khi dì Sáu đi rồi, thì họ lại bỏ mặt. Đúng vậy. Còn hai chị và anh Minh? có liên quan gì đến tụi nó đâu? sao lại không liên quan? mẹ anh không phải là mẹ của họ sao? mẹ của nó họ trần. bà thuận phát họ trần à? đúng vậy. tăng đi từng ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. anh chớ mắt hỏi dồn dập. anh không phải là con ruột của bà thuận phát sao? giang miếng môi mắt lông lên gằn từng tiếng. có ai lại đối xử với con ruột của mình như vậy không? Nhìn ánh mắt căm hờn của Giang, Tăng bỗng hiểu hết tất cả những nội tình. Em hiểu hết rồi anh à, nếu như em biết anh không phải là con ruột của bà ta, thì em càng khẳng định sớm hơn là do anh đã quá giữ kẻ với em, nên đến nay em mới biết được sự thật. Bây giờ anh định làm cái gì? Anh muốn làm gì em cũng ủng hộ và sẵn sàng trợ lực với anh. Giang nhìn thẳng vào mắt của Tăng, tia nhìn hàm ơn, tính cẩn và xúc động. Một biểu cảm tuyệt vời mà Tăng chưa từng mong đợi dẫu nửa tin nửa ngờ. Giang không hẳn là mắc bệnh tâm thần. Tăng cảm nhận rất rõ ràng rằng không những Giang không bị bệnh mà lại còn rất thông tuệ, minh mẫn ngoài sức tưởng tượng của anh. Vậy có cần đối phó với Giang không? Có khi nào trong đầu của anh ấy từ lúc lâu lắm rồi đã manh nha điều gì bất lợi cho bà thuận phát nên bà ta dồn anh vào cái chỗ khốn cùng hôm nay. Nếu vậy, Giang là người tốt hay xấu vẫn chưa có xác định được Cam tâm nín nhịn chịu quỷ khúc bao nhiêu năm trời là vì cái điều gì Sau khi thoát ra khỏi nơi đây Rồi trở về cái cuộc sống của một con người bình thường Liệu anh có trả cái mối hận này không? Tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của cậu bé 17 tuổi Bị chôn vùi vì lý do gì chứ Cho là bà Thuận Pháp không có ưa đứa con ghẻ này Bà ta sợ anh tranh quyền đoạt lợi với con trai của bà. Nhưng ông thuận phát, thì sao? Ông là cha trụ của anh mà. Tăng rối nùi trong đầu, nhưng trước mắt cũng chưa nên hỏi nhiều quá. Chờ cho anh đi học về rồi mới tính. Nếu như thả Giang ra, đưa anh ấy xuống dưới lầu một, ở vào một căn phòng khác, Tăng cũng phải chờ cho lụa về, tránh những bất trắc không mong muốn xảy ra. Tăng nhẹ nhàng nói với Giang, Em có nhiều thắc mắc, mong anh sẽ nói cho em rõ hơn. Bây giờ em chuẩn bị đi học đây. Anh ở nhà chờ em về nghe. Em sẽ tranh thủ về sớm mua cơm để cho anh em mình cùng ăn. Và anh từ từ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện nghe. Em tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho anh. Nếu như anh chưa muốn công khai, em cũng sẽ giúp anh vượt qua mọi chứng ngại trong khả năng của em vô điều kiện thôi. Giang cười, nụ cười hiền và ánh mắt dương dương buồn làm cho Tăng động lòng. Đôi mắt đó... Ánh nhìn đó, nụ cười đó, và giọng nói đó không thể nào là một quẻ tán tận lương tâm hay tâm địa hẹp hòi, lòng lan dạ sói được. Tăng cảm thấy yên tâm hơn. Anh bưng chén đũa của Giang giờ mới ăn xong đi xuống dưới nhà. Vui buồn lẫn lộn, mà bản thân của anh không thể giải thích được là gì tại sao. Tới trường, Tăng tìm chỗ vắng vẻ điện thoại cho trà. Báo cho cô hay, cô đã không nhìn sai. Tăng tường thuật cặn kẽ mọi chi tiết về việc phát hiện ra ở trên lầu 3 có nhiều phòng như ở dưới tầng trệt lầu 1, lầu 2 nên nghi ngờ tường thuật không bỏ sót một câu gì về cuộc nói chuyện với Giang về những biểu hiện của một người hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn. Trà vui mừng khôn xiết cô cho biết Lụa còn ở lại thêm vài ngày đến khi Đức đi học mới lên mà lúc này mía cũng ít có thể giao cho nhân công làm. Cô và Trạch sẽ nhân lúc không có lụa ở trên đó, tranh thủ đến ủng hộ Giang và hỗ trợ Tăng đưa Giang xuống phòng khác. Bởi nếu lỡ như người Giang dần có chút máu điên, thì Tăng sẽ bị nguy hiểm. Tăng cười, anh chỉ muốn chị mình lên để tiếp cho anh thêm sức mạnh tinh thần và nhìn Giang để đánh giá xem đây có thể là loại người gì, đáng để cho chị em của Tăng giúp đỡ hay không. Tăng tin tưởng vào mắt nhìn của Trà, Chị ấy cũng như anh, cũng ảnh hưởng tính cách của ông ngoại, mà ông ngoại luôn tự hào mình nhìn người chưa bao giờ sai. Buổi chiều đi học về, Tăng mua thật nhiều thức ăn để mời Giang ăn chung, gọi là ăn mừng. Anh bày miệng mâm cổ xuống nền gạch đã lau chùi sạch sẽ. Một con cá bóng mú hấp anh mua ở nhà hàng, một cái lẩu dê mua ở quán lẩu dê, một con gà nướng muối ớt, ba ổ bánh mì loại lớn, Và nửa ký bánh hỏi. Sau đó anh mở cửa phòng cho Giang ra ngoài còn ăn với mình. Khi cánh cửa đã mở, Giang hoàn toàn có thể đi ra. Nhưng anh cứ ngồi y ở đó không động đậy. Tăng ngạc nhiên. Vậy mà em tưởng anh khi thoát được ra ngoài khỏi cánh cửa này anh sẽ rất vui mừng như sáu sổ lồng. Tại sao anh không bước ra ngoài mà ngồi im lặng vậy? Giang ngước mặt nhìn Tăng, đôi mắt anh ẩn ẩt nước. Anh đang khóc. Anh cảm động không nói nên lời. Anh không ngờ cuối cùng rồi cũng có người hiểu được mình. Tăng bước tới, nắm tay Giang siết chặt. Em tin tưởng anh. và xin anh hãy tin tưởng em. Giang miếm môi, xoay bàn tay lại, nắm chặt lấy tay của Tăng, gật đầu tính cẩn, rồi đứng dậy cùng Tăng ra ngoài. Bước đi của anh rắn rỗi, mạnh bạo, Khác hẳn với thân hình ốm yếu của mình. Tăng đi sát vào anh, thầm so sánh chiều cao của Giang với mình. Giang cao hơn anh nửa cái đầu, chắc là phải trên 1m72. Tăng cao 1m70, nhưng anh có da thịt nên nhìn rất chuẩn nếu không nói là đẹp. Giang cao hơn anh, nhưng số ký chắc là ít hơn nhiều, cho nên nhìn thấy anh ốm yếu gầy còm. Tăng ngạc nhiên thân mật hỏi. Anh! anh ở trong phòng có mấy mét dương đồ đạc để lung tung dậy sao tướng đi của anh mạnh bạo quá như một người từng dẫn động chạy bộ vậy đâu phải ai cũng như em quan sát anh tỉ mỉ họ quăng cơm vào âu cửa rồi bưng chén dơ xuống hiếm khi nhìn anh qua một lần khi họ đi rồi anh lấy tấm thiết đóng âu cửa lại dọn phòng cho gọn gàng rồi tự luyện tập một mình chứ nếu không mười mấy năm gò bó như vậy Chừng được tự do sẽ không còn đi lại được nữa Thật là đáng sợ Hai người ngồi bẹp xuống nền đất Giang nhìn mâm cơm với nhiều thức ăn Anh cười. cười Em có nhiều tiền nuôi anh vậy sao? Là do lụa để tiền lại à? Chị ấy có để nhưng em không có nhận Em có tiền mà anh Gia đình em khá giả Em lại là con út nữa Con cưng nữa chứ Anh chị của em ai cũng khá Tiền nông học phí tiêu xài là do các anh chị lo Chứ má em không có tốn kém gì cả Vì vậy tiền má cho em để dành sắm vàng cưới vợ Hai anh em cười gian Gian bất chợt nhíu mày Châu miệng lại cay đắng Gần 20 năm Đây là lần đầu tiên anh nghe được tiếng cười của mình Và từ ngày dì sáu rời đi Cũng là lần đầu tiên anh nghe được tiếng người khi gặp em Trước đó Chỉ là tiếng của ma quỷ đợi lốt người thôi. Giọng nói của Giang lạnh băng, nghe trần rợn chất chứa một nỗi căm hận vô bờ bến. Tăng nhìn anh thông cảm. Tăng biết, một người bình thường lại bị người ta nhốt vào cái hoàn cảnh không có lối thoát, có miệng mà không thể kêu như Giang. Nếu là ai cũng phải suy sụp tinh thần. Nhưng Giang vẫn trụ lại được cho đến bây giờ, chứng tỏ bản lĩnh của anh không phải tầm thường. Giang nhìn đồ ăn, nhìn cái lẩu đang bắt đầu sôi lên. <cười> em có biết nhậu không? Em ở với ông ngoại từ nhỏ tới lớn, nhậu cho ông đập chết luôn á. Nhưng cách đây một năm, ông nói em đã lớn rồi, không có giao tiếp cũng có thể uống chút đỉnh, nhưng đừng có bao giờ để cho mình say, bởi vì làm bác sĩ có thể cấp cứu cho bệnh nhân bất cứ lúc nào. Em lại là bác sĩ khoa giải phẫu lòng ngực, nên tỉnh táo là điều rất cần thiết. Vì vậy em chưa bao giờ uống rượu anh nè. Em ngoan lắm. Tăng, anh cũng vậy. Mới 18 tuổi đầu đã có giấy chứng nhận là bệnh tâm thần, là thằng khùng rồi. Ai mà ngồi uống rượu với thằng khùng chứ em. Công nhận, thủ đoạn của bà ta gây gốm thật. Anh còn tỉnh bơ như vậy mà đã có giấy chứng nhận của bệnh viện tâm thần biên hòa, đề nghị cách ly anh khỏi mọi người bởi sợ anh làm tổn thương đến họ. Một người đã bị xác định là điên khùng thì làm gì còn tư cách mà học hành đổ đạt Mà thừa kế gia sản đang phát triển chứ em. Ồ, oh, thì ra là như vậy à. Anh hãy bình tĩnh, nhớ lại. Và kể cho em nghe từng chi tiết đi. Vừa ăn, vừa nói chuyện đi anh. Còn cá bóng mú này nó ngon lắm nè. Hôm rồi đó, tụi bạn em nó dắt nhau vô nhà hàng. Kêu cái món này lên. Em ăn xong còn nhớ hoài hương vị. Nên mua về cho anh thưởng thức luôn đó. Mười mấy năm nay, anh chắc đã quên cái mùi cao lương mỹ dị rồi. Đúng không? Quên đó thì... Cũng không phải, thỉnh thoảng khi cha đem cơm lên và ta sai người làm đồ ăn đặc biệt cho anh hay sao đó, linh đình lắm. Những khi như vậy, anh biết nhà có khách hoặc là cha hỏi hàng anh ăn uống có được hay không? Bác trai cũng ít khi lên thăm anh và nói chuyện với anh lắm hả? Anh cũng không hiểu nổi người làm cha này, không biết bao nhiêu lần anh tìm cơ hội nói cho ông biết là anh vẫn bình thường, nhưng ông chưa từng tạo điều kiện cho anh nói. Cũng chưa từng coi anh là một người bình thường, dù đôi lần anh nhìn ông bằng ánh mắt cầu cứu. Lúc nào khi đến đây, bên cạnh cũng có bà ta. Thôi, để anh kể từ từ cho em nghe. Trước hết, em biết cho anh có một người vợ trước là mẹ anh, đúng không? Không, nếu biết thì em đã đón ra ngay rồi. Đúng, họ che đậy thật là tinh vi. Cha mẹ của anh yêu nhau trước giải phóng. Lúc ấy, ông ngoại của anh là sĩ quan cao cấp của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cha thì làm cách mạng nằm dùng, được mẹ bảo vệ trong vô tình vì mẹ không biết thân phận của cha. Đến khi giải phóng năm 1975, cả nhà ngoại cùng đi Mỹ. Mẹ lúc đó đã yêu cha sâu đậm nên không có đi cùng ngoại. Vậy là căn nhà này đã bị niêm phong, sau đó mẹ được sở hữu có sự can thiệp của cha. Bây giờ, cha cũng đã là cán bộ cao cấp. Dù biết cha khác cái chiến tuyến với ông ngoại, nhưng mẹ vẫn chấp nhận ông. Họ lấy nhau rồi sinh ra hai chị anh. Khi sinh ra anh, được thôi nôi thì ông ngoại bảo lãnh cha mẹ qua Mỹ vì bà ngoại đang bệnh nặng. Lẽ ra anh sẽ cùng với hai chị đi với mẹ vì cha không có chịu đi. Vậy là ông năng nỉ xin mẹ để anh lại vì nếu như mẹ không có về nữa thì cha cũng có con trai nối dõi tông đường. Cha hứa với mẹ là sẽ chờ đợi bà trở về hoặc ít nhất cũng cho ông phục vụ đất nước một thời gian nữa rồi cũng qua đó xung hợp gia đình. Mẹ đồng ý để anh lại. Khi mẹ đi, bà để lại cho cha một cửa hàng vật tư có tầm cỡ. Cha thuê bà Trần Nhược Thuận trong coi. Sau đó chưa được hai năm, ông đã cưới bà ta. Công nhận bà này có khả năng kinh doanh Không bao lâu thành lập công ty lấy tên Thuận Phát là tên của bà và cha ghép lại. Lúc đầu bà đối xử với anh rất chú đáo, rất thương yêu không khác nào mẹ ruột. Lúc đó anh còn quá nhỏ nên cũng không có nhớ mẹ ruột của mình ra sao. Cứ đinh ninh trong lòng mình chỉ có một người mẹ. Khi bà sinh ra hai đứa con gái là Sơn và Cẩm, bà vẫn thương anh như trước, anh muốn gì bà cũng chịu. Anh như công tử con nhà quyền quý, không hề lo to một thứ gì vì mọi thứ đã có mẹ lo cho cả. Cho đến khi đi học, biết chữ rồi mới hay tên của mẹ trong khai sinh và bên ngoài khác nhau. Hỏi cha thì ông nói mẹ có hai tên, tên khai sinh và tên thường gọi. Anh cũng không thắc mắc gì, những thứ tốt nhất bà đều dành cho anh. Thậm chí khi cha có khách tới, anh leo trèo lên mình cha. Ăn những món mẹ bày ra tiếp khách quý Cha lườm mắt Thì bà dội lấy đưa cho anh Tập cho anh cái thói hỗn hào vô phép May mắn cho anh Là trước khi mẹ đi Sợ anh còn quá nhỏ Mới có một tuổi Mà cha lại là đàn ông Không biết chăm sóc trẻ con Nên mẹ mới nhờ dì Sáu Trinh Là bạn của bạn thân của mẹ Đến trong chừng anh Và ra điều kiện với cha Là không được buộc dì Sáu nghỉ việc Trừ khi dì sinh nghỉ Dì Sáu là người nhìn xa trong rộng, nuôi nấng dạy dỗ anh từ nhỏ cho nên luôn xem anh như con ruột. Thấy cách nuông chiều của bà đối với anh, dì đã bất mãn nên rỉ dịch nói với anh phải tránh những cái điều đó vì đó là biểu hiện của sự mất dạy. Anh giống dĩ hay nghe lời của dì Sáu nên hỏi dì phải làm thế nào mới đúng là đứa trẻ ngoan. Dì dạy dỗ anh từ chút một. Dì cũng là người đầu tiên nhìn ra âm mưu và kế hoạch của bà Thuận Muốn loại trừ anh khỏi cái quyền thừa kế tài sản Sau khi bà ta sinh ra thằng Tú tức là Minh đó Lúc bà sinh thằng Minh là anh mới có 10 tuổi Mới dựa lên lớp 5 Bà ta đặt tên con mình nói liền với tên anh Để người ngoài nhìn vào tưởng là con của bà ta mà không ai nghi ngờ Giang Sơn Cẩm Tú Dì xấu nói Khi bà mang thai con Sơn, bà đinh đinh rằng đó là con trai nên đặt tên Sơn. Cũng may, nếu như bà ta sinh con trai đầu lòng thì số phận anh sẽ bị đát hơn nhiều. Anh sẽ không có cơ hội học lên tới lớp 12. Anh học giỏi lắm, năm nào cũng có giấy khen. Năm lớp 5 được đi thi học sinh giỏi toán cấp thành phố đạt giải nhất. Năm lớp 9 cũng đi thi học sinh giỏi toán toàn quốc đạt giải nhì. Anh đậu tốt nghiệp cấp 2 với số điểm tuyệt đối là thủ khoa của trường. Ngoài mặt bà ta vui mừng, mở tiệc, nhưng trong lòng lo sợ nếu như anh giỏi quá thì gia sản này sẽ thuộc về anh hết. Đến khi anh 13 tuổi, mẹ anh về nước. Trước đó vẫn thư tự liên lạc thường xuyên với cha, nhưng những điều này anh không hề hay biết. Khi mẹ hay tin cha đã có vợ con rồi, nhưng lúc đó bà ngoại đã mất mà ông ngoại đang bị bệnh nên mẹ chưa có về được. vì xấu sợ mẹ không có yên tâm mà lo lắng nên cũng không kể gì nhiều về cách đối xử của bà ta. Lúc đó cũng vẫn chưa có gì quá đáng nhưng mẹ vẫn quyết liệt đem anh theo vì cha năng nỉ cho ở lại. Không biết cha đã nói gì với mẹ và bà ta thì thốt sau đó mà mẹ tin. Nhưng mẹ buộc cha phải làm giấy sang tên ngôi nhà này lại cho anh sở hữu vì trước khi đi Mỹ mẹ đã để cho cha đứng tên mẹ nói riêng với anh nếu như sau này anh tốt nghiệp đại học rồi muốn ở lại với cha thì ở muốn qua Mỹ ở với mẹ thì chỉ cần lên tiếng mẹ sẽ bảo lãnh qua ngay trong 2 tháng ở lại Việt Nam cha đã hoàn thành quyển sổ do chính anh đứng tên căn nhà trong khi anh mới 13 tuổi thừa kế ngôi nhà là do tên hai người chị của anh đồng sở hữu chính vì vậy mà khi cả nhà họ đi Họ đã không thể bán được ngôi nhà này mặc dù anh đã có giấy chứng nhận của bệnh viện tâm thần nghĩa là không có nhận thức và khả năng làm chủ nhà được nhưng vẫn còn dướng hai chị thừa kế Việc trước mắt bây giờ là anh phải làm sao khôi phục lại chính mình xóa bỏ tờ giấy chứng nhận kia mới thực sự trở lại xã hội con người đó em à Điều này em sẽ giúp anh Bằng cách nào Anh quên em là bác sĩ tương lai sao Em có nhiều thầy làm bác sĩ ở các bệnh viện lớn, trường hợp của anh nếu được phơi bày em tin ai cũng sẽ ủng hộ và giúp đỡ anh. Anh bị nhiều trường hợp trong thời gian vừa qua nên mất lòng tin vào con người. Vậy sao anh lại chọn chị sáu trà của em mà gửi gắm tâm sự vậy? Gửi gắm tâm sự à? Thật ra vô quá bí đường khi ba chị của em đứng trước cửa phòng nói chuyện, nghe giọng nói của trà anh ghé mắt nhìn ra. Nhận thấy khuôn mặt đầy nghị lực của cô ấy Nên trong đầu phục ra ý định Nếu như có duyên Và nếu như số anh may mắn Thì có lẽ đây là cơ hội trời cho Nên anh cố tình nhìn cô ấy một cái Cho ra vẻ tỉnh táo Để cô biết anh đang mang trong lòng Nỗi quan ức khó giải bày Nếu như trà hiểu được rồi Mà tìm cách tiếp cận anh thì tốt Không cũng không sao Vì nó quen chịu đựng rồi Nhưng cho đến khi em tới Và nói với anh mấy câu đầu tiên Anh biết trà đã thấu hiểu và kêu em đến đây. Biết vận may của mình đã đến nhưng do anh cũng nhiều lần bị bà ta thử thách nên cảnh giác với em hết mấy tháng trời. May quá. Thôi, anh ngừng có chuyện lại đi. Ngày mai anh chị sáu của em sẽ lên Sài Gòn tiện thể ghé thăm anh và em. Chừng đó anh kể tiếp những âm mưu và thủ đoạn của bà ta cho anh chị nghe luôn. Mai vợ chồng trà lên à? Dạ phải. Đúng lúc quá. Anh có vài việc cần nhờ tới trà đó. Chị ấy sẽ giúp anh vô điều kiện. Giang gắp một miếng thịt dê cho vào miệng, rồi bỏ đũa. Hai tay ôm lấy hai đầu gối, vừa nhìn tăng vừa nhai vài cái rồi cười cười. <cười> em sẽ nói sao với lụa nếu như đem anh ra ngoài. Có anh sao nói vậy anh à, chỉ có thằng Đức là nó không có biết anh có mặt ở trong nhà này thôi. Mà anh Minh và ông bà nội của nó thường hay điện thoại cho nó. Em đã tính rồi. Em sẽ nói với nó anh là thầy của em cho anh về ở trọ để học hỏi và cho mẹ của nó thêm thu nhập vì anh sẽ trả tiền thuê phòng. Thằng đó có máu tham của bà nội nó hãy nghe có lợi là hiếp mắt nên em sẽ dặn nó đừng có nói với bên nội. Chứ nếu nói ra bà ta kêu chụp hình anh gửi cho bà thì đổ bể hết. Em sắp xếp thế nào anh cũng không có ý kiến nhưng đêm nay em đừng ro cho anh. Đi mua giùm cho anh bó nhang, hoa quả và khăn lâu, chổi quét bàn thờ, quét phòng để anh phục hồi lại từ đường, thắp nhang cho tổ tiên họ đoàn bị lãng quên bao nhiêu năm nay. Anh có tiền, em đừng có lo. Tiền này do mẹ của anh gửi về hàng tháng cho dì xấu để cho anh lo liệu việc học. Và trước khi đi, dì đã đưa lại cho anh phòng trường hợp họ sơ sảy để anh trốn ra được, có mà đi tìm người mà ra mặt. Được anh, vậy anh có người ra mặt giúp không? Em đi tìm cho. Bây giờ anh cũng không biết người đó có còn nữa hay không, cho nên anh định nhờ trà là vậy. Như chợt nhớ ra, Tăng hấp tấp hỏi. À, ở trong thời gian gì Sáu còn ở đây, dì biết anh bị bà ta chơi khăm, lại biết anh không có bị bệnh gì hết, sao anh không nói gì cầu cứu với mẹ anh? Giang miếm môi lại, cầm bệnh ra, một nỗi căm hận lần nữa xuất hiện trong đôi mắt nghe giọng nói của anh. Kinh khủng lắm em à! đó phải anh và gì chưa từng nghĩ ra đâu. Nhìn thấy vẻ bức bối trên khuôn mặt của Giang, Tăng thấy sợ hãi. Anh lo nếu sau này Giang lấy lại những gì đã mất của mình, anh sẽ trả thù những người đã làm cho anh mất đi tuổi thanh xuân tươi đẹp, tràn đầy hy vọng ở tương lai. Hoặc nếu như Giang có một chút máu điên nào đó trong người thì sao? Tăng còn quá nhỏ, chưa từng bị đời chà đạp. Những hiểu biết của anh là từ sách vở nhà trường cộng với sự dạy dỗ có ngoại và má. vốn dĩ là người tốt, nên mới nảy sinh trắc ẩn mà quyết tâm giúp đỡ Giang. Giúp đỡ một người đang mang trong lòng mối hận thù, mà ai lỡ dương vào cũng mong muốn có ngày chữa hận. Tăng không dám nghe tiếp chuyện của Giang, anh dội vàng xua tay. Anh để dành lại, ngày mai kể cho chị Sáu và em nghe luôn một thể luôn. Chị Sáu bản lãnh hơn em, bây giờ em chỉ muốn biết sau này anh có trả thù bà Thuận Phát hay không. Giang như hiểu được Tăng đang suy nghĩ gì Anh nhìn Tăng có chút e dè Nếu là em Em sẽ làm gì Em chưa có nghĩ ra Nhưng bây giờ bà ta không còn ở đây nữa Không còn gây nguy hiểm cho anh Nếu như bà ta có trở về Thì cũng chỉ là để thăm lại người thân thôi Đâu có quyền hạn gì trong nhà này nữa Vì lúc đó đã chính thức là nhà của anh rồi mà Bà ta sẽ không có tranh chấp nhà cửa với anh Trong thời gian này đâu Khi bà ta đi Mang theo tất cả tài sản em biết không Ngoài số tiền mang theo, bà ta đã chuyển trước qua bên đó rất nhiều rồi. Tài sản ấy bà xài ba đời cũng không hết. Nếu như vẫn ở đây, bà ta cũng ung dung thoải mái, giao hết công việc làm ăn cho mình rồi cùng với cha anh đi du lịch năm châu bốn biển, cần chi phải ra nước ngoài. Con người này rất khó hiểu em à. Hai đứa em gái một cha khác mẹ với anh cũng vậy. Từ khi nó biết anh không phải cùng mẹ với nó, là thay đổi thái độ liền. Khốn kiếp. Anh Minh thì sao? Thằng Minh lương thiện hơn. Việc nó thương con lụa là thiệt tình. Thỉnh thoảng nó cũng lên thăm anh, nói chuyện với anh như là để bộc lộ nỗi niềm. Nói mà không cần anh nghe, không cần anh hiểu hay không. Nói một mình cho nên anh biết sinh hoạt trong nhà là nhờ có nó. Mình cũng rất bất mãn mẹ của nó lắm. bà ta á quyền cha của anh một cách công khai mà cha anh cứ luôn nhẫn nhịn. Mặc dù trước mọi người, ông vẫn tỏ rẻ ra nghiêm trọng đạo mạo như giường cột của gia đình. Không biết Sơn cẩm nó nghĩ là mẹ có nó hại anh hay không, nhưng Minh thì chắc chắn không biết. Cũng có lúc anh muốn nói thật với Minh, bởi anh biết nó dám làm dám chịu. Nhưng dù sao cũng là mẹ con ruột thịt, chưa chắc nó dám chống đối đến độ phải đưa mẹ nó ra pháp luật, nên anh từ bỏ ý định đó. Trong nhà không có một người nào để anh hy vọng bám díu. Em hiểu. Em hiểu là anh mừng rồi. Thôi, hỏi thăm về em đi. Gia đình em đông không? Cha mẹ vẫn còn đủ cả chứ. Cha mẹ của em vẫn còn nhưng không có sống chung. Anh chị em cả thấy 7 đứa đều cho một tay mẹ nuôi lớn. Ông bà ngoại lo cho ăn học. Anh hai, anh ba của em có gia đình riêng. Anh hai có mấy tiệm bán đồ điện. Anh ba là giáo viên cấp 2 và có tiệm thuốc bắc. Chị Tư Lụa thì anh đã biết. Chị Năm cũng là giáo viên cấp 2 Chị đang mang thai Hôm bữa có gặp anh đó Và bây giờ chị đã sanh Cho nên chị Thư về thăm Chị Sáu cũng là giáo viên Nhưng dạy cấp 3 Vợ chồng chị Bảy đều là giáo viên cấp 1 Gia đình là giáo viên hết sao Sao em lại chọn ngành y Là ước mơ của em ảnh hưởng từ ông ngoại Em muốn sau này Chính tay mình chăm sóc cho ông bà và má của mình Em thật là tuyệt vời Chắc là các anh chị thương em lắm. Em nói với anh rồi đó. Tiền học phí, sinh hoạt phí là anh chị của em tài trợ. Tài trợ chính là anh hai. Hồi chảy sáu đi học 4 năm cũng do anh hai tài trợ suốt à. Gia đình của em đoàn kết lắm anh ơi. Một con ngựa đau thì cả tàu bỏ cỏ mà. Thật là hạnh phúc. Sống trên đời ai cũng ao ước có một mái ấm như vậy. Nhưng không phải ai cũng có phước phần đó. Cụ thể như hai cái gia đình của anh... Em nhìn vào và phán đoán đi, tiền muôn bạc dạng mà thật ra họ có được hạnh phúc không? Có được cuộc sống vô lo vô nghĩ không? Sau này anh định làm cái gì? Bây giờ anh chưa nghĩ tới, trước mắt phải liên lạc được với mẹ và hai chị của anh cái đã. Anh có địa chỉ của bác gái và hai chị không? Trước đây thì có, bây giờ thì không. Bởi vì hôm rồi khi họ được bảo lãnh đi, nghe nói hai chị đã có chồng ở riêng rồi, ông bà ngoại đều đã mất nên mẹ cũng dời đi nơi khác sống để gần hai chị. Em không hiểu tại sao hai chị và mẹ của anh bảo lãnh cho cả nhà mà lại để cho anh bệnh hoạn một mình ở lại. Giang bầm môi, ánh mắt căm hận lại xuất hiện. Bởi vì bà ta 7 năm trước, sau khi đuổi dì Sáu đi, liền báo cáo với mẹ là anh đã chết rồi. Bà cũng nói dì Sáu bệnh nặng nên về quê dưỡng. Đầu hơn tháng thì nói là dì không qua khỏi, Nhưng anh không có tin. Em biết không, bà ta tinh vi đến nỗi làm luôn cho anh một cái đám tang quay video gửi cho mẹ anh đó. Em thấy kinh khủng chưa? Thật là kinh khủng quá. Tất cả những diễn biến trong thời gian ngồi tù anh đều có ghi lại ngày tháng. Hy vọng đó sẽ là bằng chứng, chứng minh anh không có bị điên. Tăng vỗ tay. <cười> anh thiệt là hay quá đi. Ở vào cái trường hợp của anh, ai cũng sẽ nghĩ đến cái chuyện đó thôi. Nhân sổ và viết anh tìm đâu ra, bà ta cũng cung cấp cho anh sao? Đời nào đâu, bà thừa biết anh không có điên thiệt, là do dì Sáu đưa cho anh. Trước khi dì đi, mặc dù bà ta không có nói trước, nhưng dì có linh cảm hay sao đó, đưa cho anh một số tiền mà mẹ anh đã để lại nhờ dì lo cho anh thêm. Mua cho anh tất cả những thứ anh cần như sổ sách bút mực rất nhiều. Trước đó, dì còn mua cho anh cái điện thoại cảm ứng để anh nghe và theo dõi thời sự tin tức Sợ anh bị lạc hậu với thời đại Nhưng chỉ được vài năm Cuối cùng khi dì đi rồi Anh bị bà ta phát hiện ra Cục sạc pin điện thoại Nên tịch thu luôn Vậy là cái điện thoại coi như xong Bà không có phát hiện ra nhật ký của anh sao? Có ai dám vào phòng hôi hám đó đâu mà phát hiện em Chỉ có tay bác sĩ đó chuyên điều trị cho anh vào thôi Mà khi ông ta vào Có bà ta đứng ngoài chỉ thị Làm gì có thời gian mà lục lội Nhưng anh cũng cẩn thận lắm, giấu biệt đi. Bây giờ em công khai vào thì tìm chưa chắc đã tìm được đâu. Thời gian đó anh buồn nhất là cái gì? Là cha anh. Cha anh đã để cho bà ta nói với mẹ anh là anh đã chết, còn có hình và video tận liệm đám tang chứng minh, nghĩa là cha anh cũng đồng lõi với bà ta. Cha đành lòng bỏ anh ở lại để người khác trông coi không có màn sống chết của con trai của mình, cùng đi vui vẻ với những đứa con khác. Người cha này trong lòng của anh đã không có từ lâu. Nhấn mạnh là không có, chứ không phải đã mất. Bởi vì nếu như cha mất đi, đứa con nào cũng sẽ nhớ và đau buồn. Nói xong, Giang cười thật tươi. <cười> Thôi, bỏ qua đi, trời cũng tối rồi đó. Anh em mình ăn bữa cơm thật lâu. À, em đi mua đồ cho anh đi, đêm nay chắc anh không có ngủ được gì vui mừng đâu. À, mai sáng em lên căn phòng số 5 ở lầu 3 sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Dọn thì cũng để từ từ, anh cứ nghỉ ngơi cho lại sức, mai còn tiếp anh chị sáu của em nữa chứ. Anh sáu của em là dân nhậu à ngang, chủ có một lò đường, một lò kết đó. Vậy mới xứng với trà chứ. Anh ăn cho xong bữa cơm đi, để em dọn xuống rồi đi mua nhăn đèn cho anh. Thôi, em dọn đi. À, anh no cành hông rồi đây nè, lâu quá mới được ăn một bữa thoải mái. Cảm ơn em nhiều lắm. Tăng à, cả đời này anh sẽ ghi nhớ. Ôi... Anh khá sáo chi quá vậy? Em vẫn chưa làm cái gì cho anh mà. Vậy là đủ lắm rồi đó. Bước chân ra khỏi căn phòng tù túng đó là điều anh mơ ước từ lâu. Em như một ông bụt đã xuất hiện trong đời thường để giải cứu anh. Đúng là kỳ tích. Nhưng đêm này anh vẫn ngủ lại ở nơi đây. Em yên tâm, anh sẽ không có làm bất cứ điều gì gây tổn hại cho em cả. Không cần phải đề phòng anh đâu. Tăng cảm thấy ái ngại khi gian như đọc được suy nghĩ của anh lúc nãy. Tổn hại gì chứ Em tin anh mà Cảm ơn em